các bạn đang nghe tại đọc lão mở ra run run bấm số một một ba lão nghĩ bây giờ nhanh chỉ có nước gọi công an đến may ra giúp được mình chứ biết cậu tẩy ở đâu sau một hồi ở bên kia bắt máy chưa kịp nói gì lão đã kêu lên choe che, che. Đồng, đồng chí ơi, ở đây ở đây có ma, đồng chí ơi, Cứu với, ở đây ở đây có ma nhập tràng, có zombie, ơi ơi ma bắt người, đồng chí ơi, Cứu với chết mất rồi. Anh công an trực ở đầu dây bên kia nghe bên này lão đồng kêu lên chép chép thì gắt. Alo. Cái gì? Ông có biết là ông đang gọi đến đâu không? Ma có cái gì ở đây? ông trêu chúng tôi đấy ạ ông đừng có đùa với pháp luật nhé nói xong không chờ lão đồng có phản ứng anh công an đã cúp máy lão đồng ngơ ngơ ngác ngác bấy giờ mới giật mình ngộ ra mẹ tiên sư đúng là sợ quá mà phát lú. chứ không người ta lại đến còng đầu đi vì cái tội mê tín dị đoan bấy giờ ở ngoài sân lâm sẹo cùng với thầy môn phọt Lại tiếp tục chơi trò đuổi bắt Thầy muôn phọt vừa chạy Vừa lôi trong người ra lá bùa Tháo luôn cả sợi dây trên cổ Treo cái nanh lợn nòi Làm vũ khí cuối cùng Bởi vì đối với lão Thì cái nanh lợn nòi này Nó nặng vía lắm Mà hiếm khi lão mới mang ra dùng Chạy lòng vòng quanh bể nước nhà ông trừng họ Thầy đứng lại nhìn chằm chằm vào lâm sẹo Mẹ mày Tao muốn hướng thiện Mà mày cứ ép tao sát sinh nhá Mày lên đây Bủ mày cho mày bị tẩy Thầy còn đoan Toan đang định động thủ thì bốp một tiếng Có tiếng mèo kêu thảm thiết Con mèo đen ở ngoài cổng Đang dùng ánh mắt để khống chế lâm sẹo Đồng thời tiếp thêm âm khí Để cho bà núi tác oai tác quái Thì loáng một cái như bị ai xách cổ Ném xuống sân Kêu đánh méo lên một cái Rồi hộc máu, dẫy đành đạch Chết ngay tại chỗ Thầy muôn phọt còn đang trợn mắt, chả hiểu chuyện gì. Thì ở ngoài sân, bóng dáng của cậu tẩy lừ lừ đi vào. Vào đến nơi, đảo mắt. Nhìn thấy lâm sẹo ở đằng sau lưng có bóng người đàn bà đang đánh đu ở trên cổ. Cậu nhanh tay, lôi cái lọ đựng chân nhang ở trên ban thờ nhà mình, đổ ra bàn tay mà chạy đến. Đè ngửa lâm sẹo ra. Sau đó, rộng nóng đấm, tống thẳng vào mồm lâm sẹo mấy phát. Lâm sẹo bị đấm lại ăn nguyên cả chân nhang Nhà cậu Tẩy thì dãy đành đạch như là con gà bị cắt tiếp Một cái bóng người nâu nâu lướt qua háng của cậu Tẩy Nhanh như chớp mà định chạy ra ngoài cổng Lão môn phọt đuổi theo Chỉ thấy bóng người nọ nhoáng một cái Đã biến mất sau lĩ tre ở bên đường Một hồi lão mới thở phào quay lại nhìn cậu tẩy trách móc à, thầy đúng là phá đám tôi tôi tôi tôi suýt bắt được nó rồi thầy lại lại xuất hiện cậu tẩy phổi phổi lên mặt lâm sẹo rồi quay sang thầy môn phọt mà cười à, ông bắt được nó hay là nó lột mẹ cả quần ông ra một lần nữa hả ông già lắm chuyện thầy môn phọt nghe cậu tẩy nói vậy thì đưa tay xuống vô thức giữ chặt lấy quần bấy giờ lão đồng cùng với bố con trưởng họ mới mở cửa chạy sổ ra. Vừa ra đến nơi, ông đồng mồm đã như cái loa thùng. Ôi giời ơi, cậu đây rồi. Ôi giời ơi, cậu bỏ con đi xa quá. Xít nữa thì con bỏ mất cái mạng già này cậu ơi. Thầy muôn phọt nhìn thấy lão đồng mà ước cả gan. Tội dám sập cửa nhốt bố mày ở ngoài. Bị nó xách cổ nó ném như đánh bóng truyền. Cậu thầy bảo mọi người lôi lâm sẹo vào nhà. Rồi quay sang bảo mẹ con nhà chị Dung Cũng vào bên trong Kể lại mọi chuyện cho ông trưởng họ nghe Mấy người hàng xóm Đi theo phụ mẹ con nhà chị Dung Thì chả nhìn thấy gì Họ ngơ ngác ô bác trưởng họ ơi Nhà bác thuê đâu Mấy ông thầy mà trông cứ như là Cái quân đầu trộm đuôi cướp thế Thằng, thằng già kia mặt như quả táo tàu Rồi còn vuốt tóc trào màu này Còn cái thằng mặt sẹo này Gớm trông cứ như trưng sỏi trong người không mang họ ái nghề bàn tán xong xuôi cả đám lại xúm lại với nhau chào hỏi qua loa rồi về ở trong nhà thầy môn phọt ngồi trên ghế cởi trần người be bét nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.